Video truyện kiếm hiệp Trương Vũ Mến Chào Quý Chính Giả Tiếp theo là phần 3 Sa mạc nhất hùng của tác giả từ Mã Tử Yên diễn và đọc Trương Vũ Dùng Đại Mạc hầu như là gian sang riêng biệt của y Nơi nào y đến là có người ngên tiếp Nơi nào y ly khai là có người tiễn đưa Không một ai dám ngăn trở Không một ai dám khiêu khích treo vào. Khổng dân kỳ dân lệnh trưởng huynh hạ độc vào rượu, y uống phải. Từ ngày đó ai ai cũng tưởng là y đã vĩnh viễn ly khai cõi đời. Ngờ đâu mạng có y còn dài, y bảo kỳ được tính mạng để ngày hôm nay trở lại đây. Và cũng kể từ ngày hôm nay, y có mặt trên giang hồ. Y sẽ là một trở lực lớn lao cho khổng dân thông trong mô độ bá nghiệp gió lập. Chữ một nhân chung nam lữ vô quý giật mình Sửng sốt nhìn y một lúc lâu Thật khó nghĩ cho lão vô cục Người thanh niên kia có thái độ lứng lờ như vậy Y là địch hay là bằng hữu Thân hay là thủ Ba năm trước Lão có ra tận Đại Mạc Tìm Minh Đà lĩnh chủ Để mà quyết đấu Giảng hồi danh dự cho phái chung nam Lúc đó độc cô mình đã chết rồi Quang Sơn Nguyệt thai nguyền giữ ngôi lợn chủ. Khi lửa vô quý đến nơi thì Quang Sơn Nguyệt đã trốn độc Hoàng Hà Thiên Tinh xa do khổng gian kỹ hạ độc vào rượu. Thành ra, lão làm một chuyến đi diễn hành vô ích. Rồi nay Quang Sơn Nguyệt lại trở lại. Y trở lại, cuộc quyết đấu đã dự định ngày nào có thể diễn ra rồi. Y trở lại, khổng gian thông sẽ phải gợm, mà không dám giọng động. Như vậy là điều đáng mừng hay đáng lo đây Hả? Riêng về phần của khổng gian thông Thì lão ta kinh hãi đến xuất thận luôn Mãi một lúc sau lão mới lấy lại được bình tĩnh Lão nhìn Quang Sơn Nguyệt không chớp mắt Ở trong ánh mắt có niềm hoài nghi thoáng lộ Lão lên tiếng hỏi Quang Sơn Nguyệt ngờ đâu mà người thoát chết ha Hơ. Quang Sơn Nguyệt bật cười nạo nghẽ Trần <cười> thiên hạ chẳng có cái gì tuyệt đối cả Cho dù là một loại độc dược vô cùng lợi hại đi chăng nữa Bởi vậy tính nào cũng có sinh ra khắc Sanh ở phương diện nào là tất phải khắc ở phương diện đó Cái lẽ sinh khắc là đạo lý của đổi thay Có đổi thay thì khi nào tuyệt đối được Cho nên chất độc của các hạ dù có lợi hại Vẫn có thể bị quá giải như thường Và Tài Hạ còn sống được, tất nhiên tại Hạ cũng có thể tìm được giải đáp mà. Khổng dân thông lắc đầu có vẻ không tin nói. Ta biết sư phó của ngươi là độc cu minh, tại kim bách nghệ. Xong về y thuật thì lão ấy chẳng biết mãi mai nào. Người xuất thân từ môn phái của lão, làm gì ngươi biết được thuốc giải chứ? Quang Sơn Nguyệt gật đầu. Các Hạ nói đúng đó. Tiên sư không rành về y thuật khi nếu người am tường y thuật thì người đã truyền cho tại hạ rồi vậy như vậy thì làm sao tại hạ mắc mưu các hạ đấy may mắn cho tại hạ sau khi trúng độc tại hạ gặp một vị cao nhân vừa cứu nạn cho mà cũng vừa truyền cho phương thức giải trừ chất độc hoàng hà thiên Tinh xà của các hạ. Không gian thông hấp tấp hỏi vị cao nhân nào vậy? Hoàng sư Nguyệt đưa tay chỉ ra một bên nói Dị cao nhân đó rất khen ngợi cách chế luyện hoàng hà thiên tinh xa của các hạ đó. Nên len lỗi đến đây góp mặt trong buổi lễ mừng Thọ của các hạ. Để được nhìn tận mắt một tuyệt ngại của các hạ. Cái tên giả vừa rồi do tại hạ đưa ra. Chính là tên của vị cao nhân đó. Bây giờ đã đến lúc tại hạ phải giới thiệu người với các hạ. Đó các hạ thấy. Dị đó là trương dân trúc lão tiền bối. Một thánh thủ trong y lâm. Người ẩn cư trong một ngọn núi dụng thiên sơn Mỗi người nhìn theo tay chỉ của hắn Nhân vật đó tác trung niên Dẫn y phục quan ngoại Gương mặt vàng dường như có bệnh kinh niên Bên cạnh lão có một vị tiểu cô nương Dẫn y phục quan ngoại như lão mỗi đỏ mắt sáng mày thanh gương mặt bừng lên khí khái anh thư Tỏ rõ một cân quắc anh hùng Trong tương lai sẽ có sự nghiệp lấy lực Phóng nhìn qua ai cũng biết đó là một đôi phụ tử Điều lạ lùng nhất là Quang Sơn Nguyệt Và hai cha con của Trương Dân Trúc đều dẫn y phục một đồng Không có thứ y phục nào khác hơn y phục một đồng cho họ mặc hay sao Trương Dân Trúc khách Quang Sơn Nguyệt xa xa Lão đó cũng để một nụ cười Lão từ từ bước tới Những người trước mặt lão đều tự động tạc ra hai bên nhường lối Sau cùng lão đến trung tâm của Lư Bằng Lão rời chỗ cũ, bước đến chỗ mới Đương nhiên con gái của lão cũng bước theo luôn Nàng cũng tươi cười như cha của mình giá cười của nàng có đệm thêm niềm cao hứng Chừng như nàng rất thích thú Trước sự diễn biến trong đêm nay tại đây vậy Khổng dân thông nhìn chăm chăm vào trương dân trúc Khi trương dân trúc đến gần Khổng dân thông đằng đằng mấy tiếng cổ hồng Cố gượng cười để che giấu Sự khẩn trương đang giấy động trong lòng Sắp hiện lộ ra mặt Không ngờ Trong một vùng núi hoang dã Lại có dị nhân ẩn cư Không được biết sớm dị nhân Hạ có hoàng lầm đến tệ cốc Thật tại hạ có lỗi vô cùng Thật lễ ngân Mong cầu các hạ thứ cho vậy Tư dân trúc cười nhẹ nói Ốc chủ khiêm tốn quá chừng Tại hạ bất hóa là một kẻ vô danh sống miền hoang dã Xa xôi tận hoàng tái lạnh lùng Nào có xứng đáng được cốc chủ lưu tâm chiêu đãi đâu Hôm nay được chấp nhận vào bàn tiệc Chút chén rượu mừng cho cốc chủ Để ra cũng là một dinh hạnh lớn lao cho tại hạ Còn dám đâu nhìn cao mà đòi hỏi những điều phi phẩm chứ Lão ngừng lời lại một chút Rồi trầm giọng nói tiếp ngài vui của cốc chủ tại hạ Chẳng có gì xứng đáng để làm vật chút thọ Bất quá tại hạ nơi cô tịch Trồng được uh, lội mai đào Đã đến thời kỳ kết trái Tại hạ hái luôn mấy quả đào Mang đến đây biếu khóc chủ Gọi là tỏ chúc lòng thành Mong cốc chủ Đừng hiềm giật ngón Mà thu nhận cho Tại hạ hết sức là cảm kết Lão quay sang thiếu nữ rồi bảo Thành nhi Dân đào mai Chúc thọ cho cốc chủ luôn đi con Thiếu nữ nghiêng dài Hạ chiếc bào xuống Mở bao ra trong đó có mấy quả đào, cùng một số quả mai. Mai xanh, đào hồng, trông xinh đẹp vô cùng. Nàng cầm một quả đào, bước đến trước mặt của khổng dân thông rồi mỉm cười thốt. Xin cốc chủ hưởng đào. Trước ánh mắt của mọi người đang đổ dồn về lão. Khổng dân thông bắt buộc phải đưa tay tiếp nhận. Lão lại còn gượng cười một nụ cười rồi thốt. Đà tạ, đà tạ. Tại hạ thốt không xứng đáng. Trương Văn Thông cười hạ trồng loại đào này ngay trên đỉnh thiên sơn. Về giá trị của nó thì tại hạ chẳng dám đề cao. Song ăn nó vào, cốc chủ đã thấy mát người vô cùng. Và vị mùi của nó thơm, vị của nó ngọt, Khác hẳn với đào thường. Giả như cốc chủ không hiềm giật mọn, xin ăn ngài cho. Ăn để biết mùi vị của nó có đúng như Tài Hạ nói hay không. Khổng văn thông cầm quả đào nơi tay nhìn mãi. Lão không thấy quả đào có điều chi quái vị khả nghi. Lão quan sát quả đào là vì lão biết nó chẳng phải là một quả đào tầm thường như tất cả quả đào trên thế gian này. Hái từ cây xuống mà chỉ việc há mòm ra mà cắn. Bởi nghĩ như vậy lão do dự. Trương dân trúc cười nhẹ. Hê <cười> Các chủ cho rằng vật mừng rất hẹn mọn có phải không? không văn thông bỏ rời. Làm gì có chuyện đó? Đoạn lão nói tiếng. Khẩu mẫu được các hạ quý trọng như thế này là một vinh hạnh rất lớn lào. Khi nào lại dám cố ý là lấy vật hẹn mọn chứ? Chính tại hạ đang suy nghĩ đây. Chẳng biết làm cách nào để đáp ta thành tình của các hạ cho vừa. Vì lối đạo này chẳng phải ai cũng có, nơi nào cũng có. Rồi lào lại nói tiếp. Các hạ có thể cho tại hạ thư thả mấy gì phút có được không? Trương Giang Thông cười nhẹ nói. Đương nhiên là được rồi, bởi tùy theo cốc chủ thôi. Chỉ vì từ lâu tại hạ nghe thân danh của cốc chủ gian rừng như sắm ở bên tại. Hơn nữa theo lời truyền thuyết trên giang hồ thì. Cốc chủ có cái thuật tinh Diệu luyện hoàng hà thiên tinh xa đó Họ trương dừng lời lại một chút Rồi lên tiếng nói tiếp Cho nên trên quả đào Tại hạ có ghi một chút tâm tư Vì cái tâm tư đó mà tại hạ muốn thỉnh giáo cốc chủ Nếu cốc chủ từ chối nếm đào Thì thật là tại hạ phí công hết sức hoàng ủng Lời nói nhẹ nhàng khoáng đạt Nhưng chẳng có ý chống đối thử thách Xong khổng gian thông nghe rồi cảm thấy khó chịu vô cùng Lão biết rõ trong quả đào hẳn có một vấn đề nan giải Rồi Trương Dân Trúc lại nói thế nè Vì cái vấn đề mà lão nghi hoạt đó Như hình thành đã rõ rệt Tuy nhiên lão không thể không ăn đạo Lão cố tỏ ý ra mình là có tính cách đại phương Rồi lên tiếng đáp Như vậy thì tài hạ không thể từ chối rồi quan Sơn Nguyệt hừ lạnh một tiếng rồi nói Không có chủ không nên đáp ứng quá dội dàng như vậy. Đào đo sản xuất từ Đỉnh Thiên Sơn, có cái tên là Nhật Thiện Đào, bằng vào cái tên mà suy ra việc. Muốn có đào ăn, phải lên tận cửa trời. Một loại đào như vậy, có chủ ăn sao được? Không gian thông biến hãng sắc mặt, thốt qua căm phẩm. <cười> Dù ăn vào chết ngài, ta cũng chẳng có ngán đâu ta sợ gì trong đọc có độc chứ. Đối với ai, lão dữ thái độ, dù là lễ độ khách sáo, Xong đối với Hoàng Sơn Nguyệt, Thì lão dùng giọng đối tháp, giọng của tử thù mà nói chuyện. Hoàng Sơn Nguyệt bật cười hả hả? <cười> Lời nói đó, tỏ rõ một bản sắc anh hùng đó, Đáng khen lắm, vậy các hạ còn chơi gì mà không ăn? không văn thông nhìn y với ánh mắt ngời niềm quán độc, Đoạn y đưa quả đào kệ miệng Cầm giọng hướng thẳng vào mặt của quan Sơn Nguyệt nói Ta ăn đào đây tiểu tử Ta sẽ ăn luôn mấy quả kia Cổng gian kỹ biến sách dội ngăn Đừng thử đại ca Tại sao đại ca lại kém sáng suốt như vậy Cổng gian thông dò dữ Trương Dân Trúc cười hì hì <cười> có chủ là người chuyên dùng độc Có tiếng là tay rành độc Đã biết là quả đào trinh bạch lắm mà Quả đào chẳng có ẩn chứa một cái gì mờ ám đâu. Giả như khổng dị tiên sinh còn hoài nghi, xin kiếm điểm lại xem. Khổng gian thông bật cười ha hả. <cười> Dù có độc tại hạ sợ sao trưng bằng hữu. Lão bớt mạnh tay một chút, đào dở ra, nước chảy rồng rồng theo kẻ tai của lão. Khổng gian thông thè lưỡi, liếm vào đào, sau đó lão dứt quả đào ra xa. Ngấn mặt nhìn trời rồi cười dài nói <cười> Dịu cực Dịu cực Vừa ngót vừa mát không gian kỹ hết sức là khẩn trương Sông đại ca của y đã ném đào rồi Y có ngăn chận Cũng chẳng còn kịp nữa Đành im lặng chờ xem phản ứng Thời gian qua nhanh hay chậm Cũng qua Nhanh hay chậm là do người nhận xét qua Ảnh hưởng của sự lòng Lâu lắm, khổng gian thông vẫn chẳng có chuyện gì, khổng gian kỹ thở phào. Khổng gian thông đảo mắt nhìn quanh một lượt, rồi hướng về phía trương dân trúc để một nụ cười thốt. <cười> ăn đào, chắc không cần ăn mai dội phải chăng bằng hữu. Lão cao giọng hơn một chút. Nhị đệ ơi! Người ta có thành tình đối với Ngô Quân thì ngay đại cũng phải nghĩ đến chuyện đáp lại thành tình đó chứ. Hãy sót gấp hai chén rượu loại ngon nhất của lạc hồn cốc mang đến đây để Ngô Quân dân cho hai vị khách quý này. Lão còn căng giận. Trương Quân và Trương cô nương đó nha, chứ như Hoàng Xuân Nguyệt Bằng Hố thì khỏi cần, bởi vì thanh niên anh hùng Đa đã uống từ trước rồi. Khổng Giang Kỷ làm theo lời dạy của đại ca Hắn trào hai chén rượu cho Khổng Giang Thông Thay vì mang thẳng tới cho cha con họ trường Khổng Giang Thông ung dung nói Lạc hồn cốc không thành danh trên giang hồ với sự dùng độc Tuy nhiên tại Hạ cũng từng nghiên cứu qua môn tuyển độc Và sáng chế ra lỗi lạc hồn lộ Kệ cũng lắm công phu mới tạo thành Trương Văn Hữu đã là thánh thủ trồng y lầm Chắc nhìn qua cũng phân biệt được chất liệu chứ gì Trương Dân Trúc mỉm cười đổi <cười> dùng đào Đáp dùng quỳnh tương Khổng tốt chủ dù sao cũng còn khách khí quá nhiều Lão cao giọng hơn Dù có đọc hay không đọc Chẳng thành vấn đề Cốc chủ đã bày tỏ thịnh tình thì dù uống giàu mà chết, tại hạ há tiếc sinh mạng mà không tuân lợi cốc chủ sao? Lão bập cười lớn tiếng nói tiếp. <cười> chào đây, cốc chủ, chào cho tại hạ có dịp chứng minh một niềm tin đối với cốc chủ. Lão tiếp chén rượu, đưa lên miệng uống một hơi cạn. Đến lượt thiếu nữ, cổng dân thông mỉm cười. Cô <cười> đường có cho lão phù được hân hạnh kính dân một chén rượu nhạc không? Người thiếu nữ do dự, Trương Văn Trúc thoáng câu mày rồi nói. Một mình tại hạ không đủ sao khóc chủ. Khổng gian thông cười lạnh. <cười> Dưới tài tướng mạnh, chẳng bao giờ có quân sĩ bạc nhược. Trong nhà một y sư, còn sợ ai bệnh chứ? Một chén rượu không có nghĩa gì. Trương Bằng Hữu không yên tâm được sao? Trương Văn Trúc nhìn con gái lắc đầu. Thành nhi, thế này thì con phải uống rồi đó, uống đi con Nếu con không uống, người ta sẽ trách là cha đa sự Người ta tưởng là bao nhiêu năm qua, cha ẩn tên giấu tuổi để hoạch định mua đồ gì đó Rồi đột nhiên xuất hiện, vừa xuất hiện là sanh sự ngay Thiếu nữ bắt buộc phải tiếp nhận chén rượu Tay của nàng rung rung Quang Sơn Nguyệt hơi ngại ngại Nhìn Trương Dân Trúc rồi hỏi Trương Lão Bá Uống chén đó có cảm giác gì không? Trương Dân Trúc thở dài <cười> Lạc hồn lộ Quả thật là một loại sự quý đâu Lão Phu mắt từng thấy ngàn thứ độc Lưỡi từng nếm ngàn thứ vị Nhưng phải công nhận trồng lạc hồn lộ Có những chất liệu bình san Lão Phu chưa hề biết Bây giờ thì dược tính bắt đầu phát tác rồi Và Lão Phu đang dần chuyển chân khí trong người, đo lượng phản ứng của từng chất liệu một. Lão ngừng lời lại một chút, rồi lại thở dài tiếp. Muốn kiểm soát đủ 73 quyệt đạo trọng yếu, phải mất một đoạn thời gian dài. Lão Phu chỉ sợ sau khi hoàn tất công việc kiểm soát đó thì lại muộn mất rồi. không dân thông bật cười ha hả? <cười> Quá thật là Trương Bằng Hữu am từ y thuật một cách tình gì đó. Trong lát hồn lỗ, có mấy chất liệu hy hữu trên thế gian. Giới tài của Trương Bằng Hữu thì bất quá trong nửa khắc thời gian. Bằng Hữu sẽ hiện minh tất cả những chất liệu đó. Nhưng tại hạ bảo chứng là sau khi hiện minh rõ rệt rồi, Bằng Hữu sẽ không còn năng lực để phát thoại nữa. Quang Sơn Nguyệt giật mình, nữa khắc thời gian, y cao giọng hơn, dù sau nửa khắc thời gian cũng đủ lắm rồi, đủ cho chúng ta thành toán mọi việc. Khổng dân thông trố mắt nói, ác hạ nói thế là có ý tứ gì hả? Quang Sơn Nguyệt không lưu ý đến lời của lão, đưa tay đoạt lấy chén rượu nơi tay của thiếu nữ uống ngài Đoạn y quăng chén rượu xuống đất, chén rượu dở tan bật kêu lên một tiếng soảng. Rồi y ngẩn mặt nhìn Khổng Giang Thông hỏi Chén rượu của Trương Cô Nương tại hạ thay thế uống cạn như vậy Có thể kể như là không ai còn nợ ai được không Khổng Giang Thông đắc ý vô cùng bất cười gian <cười> Trong bình xanh Chỉ còn vừa đủ rượu rót đầy hai chén thôi Chính ta muốn thế Rượu đủ hai chén thì làm sao đãi cho ba người Ta mời Trương Cô Nương uống Chẳng qua đó là một cái cớ thôi Mời Trương cô nương để cho kẻ khác bất bình mà uống thai Và người uống thai đương nhiên không phải là Trương Bằng Hổ rồi Tiểu tử ơi Cái kế hoạch của ta như thế đó Người đã khẳng khái uống rồi Thì nên kiên nhẫn chờ xem sự thể diễn tiến như thế nào Hơ, Còn ta Ta cũng chờ xem người sẽ lợi dụng nữa khắc thời gian đó để làm được cái gì Quang Sơn Nguyễn cười lặng <cười> Tại sao có chủ biết là tại Hạ số uống thai chán rượu đó hả? không gian thông đềm nhiên Rất đơn giản thôi Ngay từ phút giây người lộ chân tướng Ta đã nghĩ đến cách đối phó người rồi Hoàng hà thiên tinh xa Người không ngán thì ta phải dùng đến lạc hồn lộ Nhưng làm cách nào cho người uống rượu đây? Ta không ngần ngại ăn quả cứu chuyển đào Ta biết trong quả đào có một loại đốc Ai trúng độc đó tất phải bị cứng tay cứng chừng Có điều không chắc đã làm cho người ta chết được hay không Riêng đối với ta trên thế gian này làm gì có loại độc nào giết ta nổi chứ Ta ăn đào là để cho các ngươi phải đáp lễ uống rượu của ta Ta cố ý rót hai chén tặng cho cha con họ Trương Lão Trương thì đương nhiên phải uống rồi Còn nàng con gái của lão có can gì trong vụ mà uống Xong vẫn phải uống cho tròn lễ độ Người tự nhiên nổi máu anh hùng Phải vỗ ngực sưng tên thai nàng mà uống Lão bạc cười ha hả rồi tiếc <cười> Người phải uống Ta biết chắc như vậy Bởi người đã thọ ơn cha con của họ trương Người phải đảm đang chuyện khó cho nàng Có <cười> như thế Người mới là con người chứ Có như thế người mới sướng đáng kết vào với họ chứ Quang sư Nguyệt trầm gương mặt này Khá Khá lắm Liệu việc như thần kể ra Cốc chủ cũng thông minh lắm Nhưng xin Cốc chủ đừng quên điều này Và Tài Hạ cũng nói cho Cốc chủ nghe rồi Điều có là Cốc chủ đã tặng tại Hạ một chưởng tại Hạ tuyên bố sẽ đánh lại Cốc chủ một chưởng Hoàng Minh chính đại mà đánh Chứ không có đánh lén như cốc chủ độc. Trong nửa khác thời gian. Chất độc trong rượu phát tác. Vậy thì trước khi tại Hạ bị chất độc làm hại. tại Hạ phải thực hành lời tuyên bố đó. Khổng gian thông cười lớn. <cười> Tiểu tử nói nghèo hoài thật đó nha. Dù sư phụ của ngươi là độc cô Minh. Cũng chẳng làm sao thắng nổi ta trong vòng nửa khắc thời gian. Người sức lực được bao nhiêu mà dám nói. Là đánh trả ta một trưởng trong vòng một thời gian nữa khắc trước khi chết hả? Cho ngươi biết. Chẳng những người không làm gì nổi ta. Mà cuối cùng rồi ngươi cũng phải ngã xuống vì chất độc ngắm nhiều. Chất độc sẽ hành hạ ngươi vô tưởng. Ngươi sẽ gian sinh giết người gấp. Cho ngươi khỏi bị dài dò, bị đau đớn hoành hành. Cho ngươi được chết sướng. Quang sư Nguyệt bình tĩnh như thường. Chàng từ từ đưa tay lên rồi từ từ thôi. Cốc chủ nói muốn nói sao thì cứ nói Có quyền nói cái ý của mình Xong sự tình diễn tiến Không do cốc chủ muốn thế nào là được thế ấy đâu Đoạn y trầm giọng bảo Chuẩn bị đi cốc chủ Mình thanh toán cho xong Những gì động lại giữa ta và người Cộng gian thông kinh thường Lão ung dung đứng lên Quang sư Nguyệt từ từ đưa cánh tay ra Cái đích là phần ngực của cộng gian thông Khổng dân thông giỏi dạng nên đón, lão chờ cho bàn tay của quan Sơn Nguyệt đến gần mới hoành tay nửa dòng, rồi từ từ ở trên chặt xuống. Quang Sơn Nguyệt vẫn không nao núng, chàng giữ nguyên trưởng thế đó. Một bên bất động, một bên chặt xuống vừa mạnh vừa nhanh, trồng thoáng mắt, tai chạm vào nhau. Chỉ thấy quan Sơn Nguyệt đứng dẫn như thường, còn Khổng dân thông cảm thấy tai chặt xuống như chặt vào chiếc con sắt. Đương nhiên con sát không hề gãy Bàn tay của lão trái lại Bị bắn bung trở lên Ai chặt xuống Bị bắn bung trở lên như vậy Là khổng văn thông không quá giải Nổi chiều trưởng của đối phương rồi Chiều trưởng không bị quá giải Đương nhiên là nó phải đi tới Đi tới rất nhanh Bình Bàn tay của Quang Sơn Nguyệt Gần như đồng thời với cái chặt của khổng văn thông Chạm vào ngực của lão Chẳng khác nào một quả cầu Khổng văn thông bị bắn vút lên cao, như một cây cầu dòng rơi xuống ngoài cả trượng xa. Ấu xảo làm sao, lão lại rơi đúng xuống chiếc bàn đựng đầy lễ vật chút thọ. Bàn ngã nhào theo thân thể của lão, lễ vật văn bắn tứ tùng. Tần khách nhào nhào lên, cùng đổ sâu đến bao quanh nơi đó. Khổng văn kỹ biến sắc giọt mình tới, nâng khổng văn thông lên. Sương ngực của khổng văn thông đã gãi dụng. Lúng vào thịt bài ra một lỗ thủng Máu từ nơi đó trào ra như suối chảy Khổng dân thông còn thôi thớt thở Dương tròn mắt nhìn quan Sơ Nguyệt trừng trừng Bàn tay của quan Sơn Nguyệt nhộm đỏ máu Y bật cười ha hả tại hạ không ngờ kết quả quá tàn khốc cho cốc chủ như vậy <cười> Thật lỗi vô cùng Chắc cốc chủ cũng lượng thứ cho Tài hạ đã lỡ tay chứ Máu từ ngực giọt ra Máu từ miệng trào ra Khổng dân thông còn nói gì được thành lời Trương Dân Quốc cười lớn <cười> Khổng dân thông ta khen người đó Biết được lai lịch của cửu chuyển đạo Kể ra người cũng sành dùng độc Nhưng người vẫn không hiểu nổi là Ta đã cho ngắm vào đào một thứ cốt của Thảo Dược An Tức Lan Nước cốt đó có hương vị như nước quả đào người ăn đạo không hề phát giác ra nỗi ăn tức làng có cái công hiệu làm cho võ công của người tán thất dần dần. Rồi khi quan sân nguyệt hiện xuất thủ, người chẳng còn công lực để tiếp nhận một chữ. Bất qua kẻ trước người sao, ta nhành trì hơn cho người ăn đạo trước. Dù sao ta cũng đã uống lạc hồn lộ của ngươi, cũng chẳng hại gì. Đến con đường về âm cảnh rồi chúng ta sẽ gặp nhau. Kẻ nào đi trước Cố mà chờ kẻ đi sao nha. Dạ như người có cầm hận ta. Thì mình lại đấu tiếp với nhau ở bên thế giới bên kia vậy. Khổng gian thông thu tàn lực. Hét lên một tiếng lớn. Theo tiếng hét. Máu từ miệng của lão thoát ra thành dồi. Vết thương nơi ngực bị động mạnh. Máu lại trào xói xả. Lão tắt thở lụt. Khổng gian kỵ chóp đôi mắt sáng ngời. Đặt xác của khổng gian thông xuống đất. Chuẩn bị liều mạng với đối phương. Quang Sơn Nguyệt khoanh tài quát tỏ <cười> Nếu người vọng động Ta sẽ không dung tha người đâu Người phải biết chất độc lạc hồn lộ Chưa phát tác trước thời gian nữa khác Trong thời gian đó ta thừa sức giết người đó Trước dân trúc quay sàn Quang Sơn Nguyệt thốt Hiền điệt Còn gì cần nói hãy nói gấp đi Nói cho mình bạch Chúng ta chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa đâu Quang Sơn Nguyệt gật đầu, quay sang chứng môn nhân của phái Trung nam từ từ cấp tiếng nói. Lữ tiền bối, Tại Hạ có ý định đem việc này tuyên cáo trước đồng đạo Gió Long trong thiên hạ. Xong sợ, không còn kịp để theo như ý muốn. Do đó Tại Hạ ghi chép những gì cần nói trên mảnh giấy, đựng trong phong bì trước khi đến đây. Đồng thời Tại Hạ cũng chỉ điểm cách giải trừ chất độc Quỳnh Hà Thiên Tinh Sa, giúp các vị thoát nạn. Phong bì tại hạ sinh ký gửi tại lữ tiền bối, nhờ lữ tiền bối liệu lượng. Y thò tay trong mình lấy ra một phong bì trao cho lữ vô quý. Lửa vô quý tiếp nhận liền. Trương Dân Trúc, Quang Sơn Nguyệt và thiếu nữ cúi đầu chào tạm biệt mọi người rồi hấp tấp rời khỏi lưu bạc Lạc hồn cốc, một sân cốc có tên đúng với sự thật. Một sân cốc mà ai đã lọt vào đó rồi đừng mong dẫn sát trở về. Bao nhiêu người tán mạng tại đây, như để xác định cái tên Sơn Cốc, và hôm nay đến lượt Cốc chủ vĩnh nhiễm ra đi, để xác định cái tên tàn khốc đó. Bộng quang Sơn Nguyệt đi rồi, quân hùng nhìn theo bóng của họ, mơ màng, ai ai cũng nặng niềm tư tưởng, trước một diễn biến hết sức là bất thường. Bởi có ai nghĩ đến cái kết quả bi đát của khổng Văn thông, mộng đời chưa thực hiện, mà ngài mừng Thọ Đã biến thành ngài vỗ kỳ. Lữ dầu quý mở phong bị. Lấy mảnh giấy ra đọc. Minh Đà lệnh chủ đời thư hài Quang Sơn Nguyệt. Cẩn cáo trước đồng đảo gió lâm thiên hạ. Năm xưa tiên sư lần lượt từng môn. Từng phái một của các vị. Lấy đi lệnh phụ tính vật. Trong các môn các phái của các vị. Sau đó người đến sa mạc. Sống cuộc đời quy ẩn. Tuy nhiên người hết sức ăn năn hối hận Về những việc làm đã qua Ăn năn hối hận không phải tiên sư cho rằng Mình có hành động bảo cuộc thô mãn Đối với các vị Mà hối hận vì mình đã làm một chuyện hữu ích Trong các vị chẳng ai hiểu cho kỷ nghĩa sâu xa của người Dành quyền chấp trưởng môn phái của quý vị chẳng Không Tiên sư không nuôi cái tham vọng ấu trĩ đó Bởi Trung Quy rồi tham vọng đó, Cũng sẽ đưa người đến chỗ tự diện. Thế thì tại sao tiên sư phải làm như vậy? Chẳng qua người lo lắng cho võ lâm trung nguyên. Người nhận thấy các vị quá tự tôn tự mãn, Không lo tình tiếng để tự cường. Các vị cho rằng mình là vô địch, Rồi an nhàn hưởng thụ danh vọng Không mãi mãi nghiên cứu võ công, Để cùng nhau tiến đến cảnh giới Diệu quyền. Cho nên tiên sư bắt buộc, Phải thu nhặt tất cả các tính vật lệnh phù để khích lệ các dị. Bây giờ các vị đã hiểu nỗi khổ tâm của tiên sư rồi chứ. Tuân theo di mạng của tiên sư 3 năm trước. Trong đại hội sa mạc ngoài biên tái. tại hạ ấn chứng võ công của các vị Giả như tại hạ bại điều đó chẳng đáng làm cho tại hạ thẹn. Trái lại nếu tại hạ thắng. Thì đúng là sự đau buồn. Bởi vì từ bao nhiêu thời gian qua. Các vị không có tiến bộ chút nào. Các vị đại viện Võ Lâm Trung Nguyên, Tài Nghệ không dược bật, Là đáng lo ngại cho kiếp dận toàn thể. tại Hạ cũng định trong ngày đại hội, Trao trả tính vật lệnh phụ cho các vị. Ngờ đâu đại hội chưa kết thúc. tại Hạ lại bị lão gian hoạt hạ độc thủ. Thành ra nhiệt tình của tiên sư đối với các vị, Phải đình quản tỏ bài cùng các vị qua trung gian tại Hạ. Cho đến ngày hôm nay. Tuy là muộn, cũng còn hơn là không. Và nếu tại hạ không may mắn, không gặp dị ẩn, Y là Trương dân trúc tiền bối tại Thiện Sơn, Thì tâm nguyện của tiên sư sẽ mãi mãi bất thành. Và các vị truyền đời nói tiếp nhau mà quán hận minh đà lệnh chủ. Giờ đây dù đã chậm trễ ba năm, Mọi diện kể như đà đã minh bạch cả rồi. Nhất các vị tại hạ nghe lòng thư thái vô cùng. Trước khi đến đây tại hạ có nghĩ trong tương lai, các vị cần phải đương đầu với lạc hồn cốc chủ Khổng Văn Thông, mà lão hồ ly đó lại có loại độc hoàng hà tiên tinh xa rất lợi hại. Nên tại hạ đã yêu cầu Trương dân Trúc tiền bối chỉ điểm phương pháp giải độc. Phương pháp đó tại hạ cũng đã có ghi dạo trong mảnh giấy kèm theo lợi biển mình. Sở dĩ tại hạ thận trọng Là vì gió công của khổng dân thông cũng cao cường lắm Dạng nhất tại Hạ bị lão hạ sát rồi Thì làm sao mà mất với các vị phương pháp trị độc do đó tại Hạ ghi luôn vào mảnh giấy phòng bất trác Còn một điều này Các vị xin lưu ý Quynh đệ của họ khổng dù sao thì cũng chẳng có đáng sợ lắm Người đáng sợ chính là con gái của khổng dân thông Đang theo học với một vị nhân trong gió lâm Bậc dị nhân đó sánh giới tiên sư còn giỏi hơn rất nhiều. Tùy có tài cao, sông chẳng rõ, vì duyên cớ gì, người phát thể chẳng bao giờ xuất hiện trên giang hồ nữa. Bậc dị nhân không ra mặt, điều đó chẳng nói làm chí. Chỉ như con gái của khổng văn thông sau khi thành tài trở về lạc hồn cốc, nói chí cha, gây nên quạ hoạn cho giang hồ, thì thiết tưởng khác gì không thể không quan tâm được. Ai hạ sơ lược trình bài như thế, mong các vị liệu lượng, tìm cách ngăn chặn những gì chưa phát hiện. Những gì còn có thể ngăn chặn, đừng để đến lúc khẩn cấp mới bắt tay vào việc. Ai hạ e tai hại, đến dơi các vị lớn lào không tưởng nổi. Chủ môn nhân phái chung nam đọc lớn cho mọi người cùng nghe, tất cả đều trầm lãng suy tư. Lúc đó khổng dân kỷ đang mang di thể của khổng Văn thông vào trong rồi. Bọn người su phụng, khổng Văn thông cũng theo vào. Do đó, cánh họ khổng, chẳng có một ai biết được sự tình quan Sơn Nguyệt bày tỏ. Tuy rằng người nào có thể chứng minh một chi tiết có liên quan đến sự tình, xong tất cả đều tin là quan Sơn Nguyệt không có bìa chuyện. Không còn gì bắt buộc họ lưu lại nơi này nữa, họ cùng chia tay nhau, rời khỏi lạc hồn cốc. Trên con đường về quê quán, ai cũng nặng niềm ưu tư Họ nghĩ đến cái quan trọng tương lai Họ không khỏi lo sợ Dù sự việc nếu có xảy ra vẫn còn xa Họ vẫn cảm thấy sợ ngay từ bây giờ Và những người có danh vọng lớn trong quần hùng Tự cho mình, có bổn phận bảo trì phong độ của gió lâm Họ càng suy tư trầm trọng hơn trước Diễn ảnh một biến cố phi thường Họ đã thấy nặng ngay từ bây giờ Cái trách nhiệm đối với đồng đạo Trong bóng đêm Ba bóng người bước nhanh Chừng như họ đã Có điều gì đó khẩn cấp lắm Tuy nền trời thiếu vắng trăng sao Xong cũng có thể nhận ra Ba người đó là ai Thực ra nói là ba bóng người Bước đi bất quá chỉ là hai người mà thôi Một trong hai người đó Kèm một người khác đang hôn mê Người hôn mê là quan Sơn Nguyễn Người kèm y gần như cổng y nơi lưng chính là Trương Thanh, người thứ ba hẳn là Trương Dân Trúc. Họ ly khai lạc hồn cốc từ lâu, và hiện tại họ đã đi được một đoạn đường dài. Trương Thanh cất giọng đầy quan trách gọi cha. Gia Gia, tại sao phải hành động như vậy chứ? Gia Gia làm cho quan đại ca đau khổ như thế này. Thật con không có hiểu nổi ý của cha như thế nào cả. Quả như quang đại ca bất hạnh mà tán mạng đi rồi Thì con hối hận biết là bao nhiêu Trương Dân Trúc thở dại Cha nào đón được là hắn khẳng khái như thế Thật đáng trách cho hắn Lúc nào cũng nóng nảy Đến cả những chuyện liên quan đến sanh mạng Mà hắn cũng chẳng chịu đáng đo cân nhắc kỹ càng trước khi quyết định Phần cha Nếu cha không phòng trước Thì khi nào cha lại uống chán rượu quỷ của lão hồ ly kia chứ Phần hắn thì <cười> Đáng trách hắn thật Chính hắn làm khổ cha Chứ cha nào làm khổ hắn đâu Trường Thành khóc lóc Giọng nói của nàng sền sệt Giọng nói phát ra từ đứt đoạn trong ngạc ngào Hoàng đại ca à, Lúc nào cũng sẵn lòng hào hiệp Chẳng phải riêng đối với chúng ta Mà còn đối với tất cả mọi người Hôm nay Quang Đại ca sợ con không cam nổi chén rượu độc nên nên chàng đã. Bóng nàng ngưng khóc rồi trầm giọng hỏi. Không có cách gì giải độc sao gia gia? Cần dằn trút lắc đầu. Cha chưa dám quả quyết còn à. Phải chờ đến khi nào mình về tới nhà cha phân tách chất độc trong rượu rồi mới tìm được phương liệu để mà khắc chế. Đến lúc đó chà mới có thể đoán định là Quang đại ca của còn được an toàn hay không an toàn thôi Trương thành dậm chân Nhưng quang đại ca có chi trì được từ đây về đến nhà hay không Trương Giang Trúc cười khổ Thôi đi cô nương ơi Tại sao cô nương lúc nào càng không tin tưởng nơi lão già này chứ Cô nương lo sợ quýnh quán lên rồi xem thường cái dạ dạ của cô nương sao Rồi lão Diệu giọng nói tiếp Còn phải biết hiệu năng của băng xã toàn mạng tán của già già như thế nào rồi chứ Đừng nói là trúng đâu Giả như hắn có chết đi Già già cũng có thể làm cho hắn sống lại ít nhất trong 4 năm hồn đó Trường Thành lại cứ nghĩ lúc về đến nhà Giả như qua cuộc phần chất của gia gia nàng hoàn toàn bất lực Thì Quang Sơn Nguyệt phải chết Bất giác nàng lại khóc Nàng ngân khóc một lúc, bây giờ lại khóc trở lại Khóc càng thê thảm hơn Nàng vừa khóc vừa gào la Gia Gia còn chờ phân chất thì còn hy vọng gì cứu sống Quang Đại Ca nữa chứ Thế này thì Quang Đại Ca phải chết mất bắt quá băng xạ toàn mạng tán của Gia Gia Chỉ làm cho Quang Đại Ca chậm chết mấy ngày Trời ơi, Gia Gia ơi, con cũng muốn chết nè Tương dân trúc khổ sở quá lên tiếng nói Thì, thì cha cố gắng làm hết sức mình Chứ cha có phải là thánh đâu Mà dám bảo đảm với con như thế này thế nọ Con thấy không Ba năm trước Cha cũng đã tận tình cứu hắn Lúc đó hắn và gia đình cha con ta Chưa thân nhau kia mà huống chi ngày nay Hắn cũng như người nhà Đương nhiên là cha phải áp dụng tất cả sở học để cứu hắn rồi Con đừng có quên Phàm người ai cũng có định số cả. Số chừa chết thì dù cha không cứu nổi cũng có người đến kịp mà cứu hắn đó. Số của hắn chết, dù thánh có hiện về cũng phải khoanh tay đứng nhìn tử thần rước hắn đi thôi. Đường Thành lại gào lên. Còn không biết già già phải làm sao cứu hoàng đại ca sống lại, nếu không, nếu không còn cũng chết theo anh ấy. Nàng đặt quang sơn nguyệt xuống đất Rồi ngồi bên cạnh khóc lóc sướt nước Trương Văn Trúc dặm chân Khổ quá đi Thế này thì Gia Gia phải đưa hắn đến một người rồi Trường Thành hấp tắp thôi Chứ sao Gia Gia thấy mình bất lực Thì nên tìm đến người đó đi Không lẽ Gia Gia đành để cho quang đại ca Chết quang chết ổn như thế này sao Mà tại sao Gia da quá hận người đó như vậy Gia Gia đã thừa nhận Y thuật của người đó giỏi hơn Gia Gia rất nhiều kia mà. Trương Dân Trúc thở dài nói, Phải, y thuật của người đó rất cào mình, Trương Gia Gia mấy bậc, Xong Gia Gia đã phát nguyện là không hề cuối mình cầu lưỡi y mà. Bỗng Lào tiếp nói với giọng cường quyết, Không được, con à, Con đừng nhắc đến người đó nữa, Cha không bao giờ muốn gặp mặt người đó, Chứ đừng nói là mở miệng gian cầu chữa trị cho Quang Sơn Nguyệt. Bỏ đi con Bỏ đi Trương thành nứt nở Được rồi Con không nhắc đến người đó nữa Nhưng gia gia phải làm sao Cứu sống quang đại ca của con Trương Dân Trúc gặp đầu Thì cha phải tận tâm lo liệu cho hắn Chứ sao Không bằng cách này thì cũng bằng cách khác thôi Lão đặt tài trần tráng của quan sơn nguyệt Bất giác lão nhận Biến sắc kiểu lệnh Nguy rồi Hắn phát nóng lên rồi đây, trong rượu có mật con rít đỏ, chất độc khổng dân thông quá ác độc, dám dùng cả loại độc đó để hại người. Tuy nhiên, lão phải phục tài khổng dân thông, lão lắm bẩm nói, họ khổng quá là tài lợi hại. Mật con rít đỏ với chất hạt đỉnh hồng, cũng là loại độc, xong đem lại loại đó hiệp với nhau thì độc tánh tiêu quá mất, trở thành vô hại. Thế mà lão ta còn có cách hiệp cả hai loại độc lại Xong vẫn giữ độc tánh của nó nguyên vẹn như thường Trương Thành sợ hãy luống cuốn hấp tấp kiều lên Gia Gia lúc này chẳng phải lúc Gia Gia luận y thuộc Gia Gia hãy nghĩ đến chuyện cứu người đi Cứu gấp mới được Gia da ơi Trương Văn Trúc suy nghĩ một chút rồi nói Giải trừ chất độc do mật con dít đỏ Thì phải dùng máu con rắn xanh Nhưng phải là máu sống đâu Trường Thành trốn mắt Máu sống là máu gì Trương Dân Trúc đáp bác còn rắn xanh còn sống Cắt lấy máu chứ không được đập chết trước Rồi lấy máu sau Lão thở ra rồi tiếp Nhưng làm sao lại có lội rắn đó Trong nhất thời đây Trường Thành nói lắm Bây giờ đang đêm Mà lội rắn thì kiếm ăn vào ban đêm Dài già đi tìm đi Chắc chắn là sẽ tìm gặp mà, da da. Nàng dục, đi đi, da da, đi liền đi, da da. Trương Dân Trúc lại suy nghĩ một chút, rồi lấy trong mình ra một chiếc bình nhỏ. Tì mở nút, Trúc ra một quàng thuốc, nhát vào miệng của quan Sơn Nguyệt. Đoạn lão hướng sàn Trương Thanh lại dặn nàng. Còn ở đây canh chừng cho hắn nha. Cha dừa cho hắn uống một quàng băng xạ toàn mãn. Chạy đi tìm thanh xà đây. Trương Thanh gật đầu. Trương Dân Trúc không dám chậm trải. Đứng lên đi liền. Tại dùng sơn giả rộng lớn. Côn trùng rắn rất rất nhiều. vậy đêm chúng rời hang bò đi kiếm ăn. vậy đêm thì có nhiều hy vọng gặp chúng. Nhưng phải rất bất lợi. Là đêm quá tối. Rắn thì có nhiều. Mà làm sao trông thấy chúng đây? Nếu đốt lửa đi tìm. Chúng thấy lửa sẽ chui trốn mất. Cho nên rắn... Thì có nhiều mà tìm được một con Lại không phải là chuyện dễ Cũng chi chẳng phải Bất cứ rắn gì cũng được Mà cần phải là rắn xanh thì mới được Trưng dân trút không nản lọc Mèn theo các khoe đá Rồi đi quanh các bụi cỏ nương theo ánh sao mà đi Mãi một lúc lâu Lão mới bắt được Một con rắn xanh Lão mừng rỡ vô cùng Chạy về chỗ cũ Nhưng đến nơi Bất giác lão sửng sợ vì Trương Thanh và Quang Sơn Nguyệt đã biến mất dạng rồi. Nơi chỗ của Trương Thanh đặt Quang Sơn Nguyệt nằm xuống có một mảnh lụa, trên mảnh lụa có một viên sỏi. Người nào đó đặt mảnh lụa, lấy viên sỏi dằn lên sợ gió thổi bay đi mất. Lụa là chiếc áo của Trương Thanh đang mặc, được cắt ra một mảnh, trên mảnh lụa có mấy chữ, chữ lại viết bằng máu như sau. Trương Văn Trúc chụp mảnh lụa lên đọc liền, da gia. gia. Sau khi Gia Gia đi rồi thì tình trạng của quan Đại Ca biến đổi đáng sợ. còn chẳng biết làm sao giải cấp nhất thời. Trong khi chờ đợi Gia Gia trở về mà con cũng chẳng dám bỏ chàng chạy đi tìm Gia Gia. Nếu không cứu cấp kịp thời thì quan Đại Ca sẽ không tránh khỏi nguy hại đến tính mạng. Sở dĩ quan Đại Ca ra thần hình như thế này cũng vì thay thế con uống chén rượu độc. Gia Gia thấy đó. Quang Đại Ca không quản hiểm nguy, gánh giác cái chuyện khó cho con Nhớ lại ba năm qua cùng sống chung bên nhau Con đã hiểu Quang Đại Ca rất nhiều Và càng hiểu người, con càng mến Cuối cùng con cảm thấy yêu chàng Ngày nay vì chàng là lẽ sống của con Mất chàng là con phải chết đó da ạ Chẳng phải con không tin nơi y thuật của Gia Gia Xong con biết rõ Chẳng thể nào Gia da chữa kỹ cho chàng lành mạnh hẳn được Mà dù Gia Gia làm được việc đó thì cũng phải mất một thời gian dài. Còn con thì con nóng nảy, muốn sao cho chạm bình phục tức khắc. Cho nên con không thể do dữ trước một sự cấp bách và con ra đi mang chàng cùng đi theo. Con ra đi, đi đâu thì Gia Gia đã biết rồi đó. Con đường đến Công Luân Sơn, xa xăm dạng dặm, dặm. Dù phải vất vả, dù phải đáng đầu, dơi mọi hiểm nguy Con vẫn cương quyết ra đi với tấm lòng tình tưởng thiên liêng phù hộ cho con, phù hộ cho chàng. Nếu Gia Gia còn chút tình thương với đứa con này, thì Gia Gia không nên đuổi theo con nữa. Con nói thật, nếu con chẳng mang chàng đến cùng lung sơn, cầu xin người đó chữa trị cho chàng được, thì con nguyện lấy cái chết để đáp tạ tình chàng. Vì Gia Gia đừng bức con phải chết, đừng ngăn chận con đến gặp người mà Gia Gia không thuận nhãn. Con mong già già bảo trọng trong thời gian dán mặt của con. Gia tha thứ cho con. Mình còn gặp nhau nữa mà Gia Gia ơi. Gia gặp lại trong ngày gần đây thì lo chi không sum hợp ngày nào. Đọc xong mảnh lụa Tương dân trúc quăng nhanh con rắn ra xa rồi thở dài. Tương thành cổng quang sơn nguyệt nơi lưng dược đoạn đường dài hướng về con luân sơn. bản đường là một người dở sống dở chết. Không cử động, không nói năng Nói là bạn đường bởi đó là một người Xong thực chất thì chẳng khác nào một gánh nặng Hành trang là số giống nghị lực Với một niềm tin nơi thiên liên Gánh nặng không làm cho nàng nản chí Hành trang tinh thần bù lại là khuyến khích lớn lan Đi như thế trường thành phải mất bao nhiêu ngày Mới có đến được đích của hành trình Thời gian dài ngắn đối với người thường không quan trọng lắm Xong đối với quan Sơn Nguyệt, mỗi một phút giây qua là mỗi một hơi thở tiêu ngòn, mỗi một giọt máu khô. Mà lọ thuốc băng xạ toàn mạng tán của Trương Dân Trúc bất quá chỉ dùng chi trì mạng sống của quan Sơn Nguyệt trong vòng 50 hộp. Trong khoảng thời gian đó, nàng đến được con lung sơn chứ Nếu lọ thuốc hết rồi mà nàng chưa đến nơi thì phải làm sao đây? Mặt, việc gì đến rồi sẽ đến. Nàng kiến tâm chi trí. Nàng khấn nguyện ơn trên phù hộ, và nàng cứ đi, đi mãi, tết cuộc như thế nào mặc cho đỉnh số sắp đặt an bài. Thiếu ăn, thiếu ngủ, tắm nắng, dầm xương, Trương Thanh đã đi được 40 ngày được. Đã không còn được chữa trị, lại vất vả suốt con đường dài. Hoàng Sơn Nguyệt mỗi một ngày trôi qua, mỗi một bước đi lần vào nguy cảnh, đến ngày thứ 40, tình trạng của chàng đã bi đát quá độ rồi. Thời gian lúc đó, nhằm tiết đông thiên, khí lạnh bao trùm dạng vật, sông không làm dịu nổi nhiệt độ con người của chàng càng lúc càng dâng cao. Cũng một người nóng như lửa đốt ở trên lưng kể ra cũng khó chịu cho trường thành lắm. Đó cũng là một sự khổ, cộng thêm với những cái khổ của hành trình. Rồi một hôm nàng cũng đến được Công Lương Sơn. Nàng đến Công Lương Sơn là quan Sơn Nguyệt chẳng bệnh hệ nào, bởi nếu... Chàng được chết dọc đường thì nàng đến ngọn núi này làm gì nữa? Qua sơn nguyệt không chết, là lọ thuốc băng xá toàn mạng tán chưa dùng hết, là nàng chưa vượt khỏi giới hạn của 50 ngày. Nhưng đến nơi rồi, nàng chẳng thấy một bóng người nào hết. Một nơi hoang vắng cô tịch, làm gì nàng tìm được bóng người dễ dàng như giữa chợ đời nhộn nhịp, thấy nhân xu lợi bon danh. Dù quang sơn Là nơi nuôi sống thợ săn tiều phu, sông chẳng nơi nào cũng có thợ săn, nơi nào cũng có tiều phu săn thú, cũng có khu vực riêng biệt, đốn củi, cũng có nơi riêng biệt. Do đó sự có mặt của hạng người vì săn kế, mà có mặt tay rừng sâu núi quang cũng tùy thời tùy nơi mà có. Thợ săn tiều phu là hạng người không ở ẩn, nàng còn không gặp thì ai nói chi đến người mà nàng đang tìm. Hoành quẩn mãi trong vùng quang sơn Trung quy nàng vẫn chưa gặp được người nàng muốn gặp Nàng phải tìm chỗ ngồi để nghỉ mệt Nàng nhìn quang sơn nguyệt Nàng khóc lóc đến cạn lễ Khóc đến nhẹ máu tươi Bỗng nàng ngửi phải một mùi kỳ dị Bất dáng nàng giật mình Rồi đặt quang sơn nguyệt xuống Mặt tuyết đoạn đảo mắt nhìn quanh Trời! Sau lưng nàng một con bèo trắng to lớn phi thường Lội bèo chẳng phải là lội thú lớn xác Sông con beo trắng này to bằng một con trâu mộng Nó đứng lặng nhịn Trương Thanh đôi mắt to sáng rực. Đôi mắt xanh ngời chớp chớp theo cái lạnh nơi lòng nàng. Cái lạnh đó thấp độ hơn là giá lạnh của mặt tuyết. Đương nhiên Trương Thanh phải sợ. Dù nàng có gió công cao, trải qua một cuộc hành trình hơn 40 ngày vất vả. Công lực của nàng phải tiêu hao vì làm gì nàng chế ngự nổi một con mảnh thú. Xong nàng không chế ngự nổi nó Nó sẽ vô nàng Nó sẽ ăn tươi nhai sống nàng Làm sao Nàng phải làm sao Nàng phải chết vì mảnh thú sao Nàng chết Thì Quang Sơn Nguyệt cũng phải chết Nghĩ đến cái chết của Quang Sơn Nguyệt Bất giác nàng phấn động tinh thần Nàng không muốn Quang Sơn Nguyệt chết Nàng muốn chàng sống Bằng mọi cách Nàng bất chấp cách nào Miễn sao Quang Sơn Nguyệt được sống Bằng cớ Nàng nghi ngờ ý thuật của cha, không dám giao sinh mạng Quang Sơn Nguyệt cho cha mình Dược đoạn đường dài tìm về côn lung, bằng cớ Nàng dám trái ý cha, tìm một người mà cha, nàng không thuận nhãn Yêu cầu người đó cứu sống Quang Sơn Nguyệt Thì hôm nay đã đến tận cái đích của cuộc hành trình rồi Khi nào nàng lại để cho Quang Sơn Nguyệt chết vì mảnh thú Không nói đến cái chuyện, nàng có thể hạ mãnh thú hay không Cứ biết là nàng quyết tâm đối phó với bất cứ cái gì đe dọa sinh mạng của Quang Sơn Nguyệt. Từ ra khi nàng ngã gục xuống rồi, ai muốn làm gì chàng cứ làm. Ai muốn chạm đến Quang Sơn Nguyệt, phải đi qua xác chết của nàng. Mảnh thú cũng thế, nó là con vật, nó không thể nghe giảng lý. Nàng phải lấy hết sức mạnh thay cho đạo lý. Nàng không hạ con thú, con thú nó sẽ dập và dồ lấy nàng. Nàng lại nhìn Quang Sơn Nguyệt như mượn mãnh lực của tình yêu. Tiếp trợ sinh lực cho nàng, nàng xích lên. Hoàng đại ca, tiểu mũi phải hạ sát con thú ác độc kiệt. Uống máu của nó, ăn thịt của nó, cho mạnh mẽ thêm lên. Cho tiểu mũi còn dứng tinh thần để phát huy tình yêu trước phúc dậy tuyệt vọng của chúng ta. Trong mình của Trương Thanh chẳng có một tất thép. Sông mình nàng chỉ có mấy đường dây, loại dây ràng buộc cho y phục bớt hở hèn. Đó là vật duy nhất mà nàng có thể sử dụng nếu thật sự những vật đó hữu dụng cho nàng Cũng may là tại sa mạc nàng từng học cách xe dây nơi bọn du một tập quăng dây để bắt những con ngựa chạy quang Ngựa cũng là thú, beo cũng là thú Nàng có thể dùng dây chế ngự beo như du một chế ngự ngựa quang không? Lập tức nàng tháo tất cả những dây ở trong người Đánh thành thồng lỏng sau đó bốc tuyết nắng thành một quả cầu Dây trong mình chẳng bao lâu Dây đánh lại tất phải ngắn Dây ngắn không thể dùng trong khoảng cách khá xa Trước tiên nàng phải khích nộ cho bèo trắng Cốt làm sao cho nó bằng lòng nhảy tới gần nàng Như vậy nàng mới có thể quăng dây thồng lộng vào cổ của nó Trồng chân của nó Con bèo trắng cào cào đôi chân trước trên mặt tuyết Rồi nó hạ thấp mình xuống Bụng nó sát với mặt tuyết Nó chuẩn bị phóng tới Tại sao Mạc Trương Thanh Từng tham dự nhiều cuộc săn thú Nàng đã biết đặc tính của từng loại thú một Lúc bị thương Lúc tấn công Lúc đẩu thoát Chúng có những động tác như thế nào Cho nên nàng không nao núng Dù biết rằng loài beo trắng rất hung dữ Chúng hung dữ trên cả mảnh sư hay là ác hổ Nàng tầm quá cầu tuyết ở trên tay Nhắm ngay tráng của con thú Mà lao giúp tới Trong trường hợp đó còn thủ quạt né Nếu không thì cũng phải nhảy tới Nhưng con bèo trắng này chẳng có những phản ứng như vậy Nó không né không tránh, không nhảy tới Điều đó làm cho Trương Thanh hết sức là kinh ngạc Nhưng chẳng lẽ nó đưa tráng ra để hứng quả cầu tuyết của nàng bắn tới Dơi rất nhiều công lực sao Dù nàng tung quả cầu tuyết là để nhữ nó Xong cầu tuyết chạm trúng tráng của nó Nó vẫn say sát như thường mà Không giỡn sợ, nó cũng phải đau đớn. Nó bất động như một cao thủ bình tĩnh thế chờ công của địch nhân vừa tầm tài Rồi nó ung dung đưa chân trước lên, hất quả cầu tiết xẹt qua một bên. Tuyết tậu chẳng phải là một vật thể cứng hoặc liền lạc. Nên vừa chạm chân của con thú thì quả cầu tiết đã rã ra hết. Những mảnh tiết dụng bắn bài khắp nơi, ở sau lưng của nó. Đến lúc đó nó mới rống lên một tiếng, tông lưng lên. Mình co rúm lại, bốn chân thẳng đứng, nó sẵn sàng ở trong tư thế phóng tới. Trường thành biết ngay, gặp phải một loại vật phi thượng, đương nhiên nàng phải khiếp sợ. Xong vẫn bình tĩnh nàng quát lớn, súc sanh, dám quật cường với ta. Nó biết gì mà nàng quát tháo? Nàng chụp ngay xuống mặt tuyết, hốt một nắm, rồi tung sang hướng con bao trắng. Lần này nàng dùng thủ pháp, bắn ám khí, quăng quả cầu tuyết. Quả tuyết cầu thay vì lao dút thẳng hướng, lại uống dòng cầu, rẽ thành một đường cung, xẹt nhanh xuống hướng con bèo. Con bèo vẫn đứng nguyên tại chỗ, ngấn đầu lên, há rộng cái miệng hướng quả cầu tuyết. Nhưng lần này thú thua người, vì trong quả cầu đó có sự lạ. Vật lạ đó đều khiến quả cầu, thay vì rơi ngay vào miệng con thú, lại trịch qua một bên một chút, đánh xuống mắt tả của nó. Giật lạ đó bất quá chỉ là một viên sỏi độ nửa quả tuyết. Trương thành gắn liền với tuyết. Nàng tính toán làm sao khi quả tuyết cầu trút xuống thì tuyết và sỏi sẽ rời ra. Tuyết rơi vào miệng của con thú. Còn sỏi thì trịch lên trán của nó. Đánh vào mắt của nó. Người không hiểu gió công thì cho là lạ. Chứ thật ra đó là một thủ pháp phóng ám khí. Quý thính giả thần mình. Bộ tiểu thuyết Sa mạc nhất hùng phần 3 của tác giả Tư Mã Tử Yên tới đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần 4 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.